Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xuất phát từ mâu thuẫn, thu tức cá nhân tưởng chừng chỉ là va chạm nhỏ nhặt. Một hiện trường trải rộng, biết nói chạy dọc theo bờ mương nơi đồng vắng. Cả nạn nhân và kẻ gây án đều là những người mang trên mình khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng đối tượng phạm tội lại lạnh lùng những tầm xuống tay hết sức tàn ác. Những nhận định vô cùng sắc bén của cơ quan điều tra đã góp phần không nhỏ vén mở bức mà bí ẩn. đưa kẻ gây án ra ngoài ánh sáng. Hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Bà Mương, giữa đồng. Huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận, có diện tích tự nhiên là 117,442 km vuông, trong đó chủ yếu là rừng và đất lâm nghiệp chiếm tới khoảng 65%. Đây là huyện miền núi nằm cuối dãy Trường Sơn hùng vĩ và cũng là điểm cuối cùng của cực Nam Trung Bộ. có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh của tỉnh Bình Thuận, cực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Theo quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 27 tháng 8 năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện đã có một kỳ họp bất thường với 100% đại biểu dự họp thống nhất thông qua nghị quyết về việc sắp nhập đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố bởi vì xã Đức Tân không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và xã Măng Tố cũng không đạt tiêu chuẩn về mặt dân số. Theo đó thì từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 820 Sựa NQ Gạch Ngang QH 14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi về việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và người của xã đức tân và xã mang tố như vậy là giờ đây nếu như ta tìm hiểu về xã đức tân thì ta chỉ còn được biết đến xã đức tân cũ thế nhưng người dân tại nơi đây không cần biết cũ mới như thế nào vẫn còn nhớ như in về một vụ thảm án kinh hoàng đã từng xảy ra khiến cho dư luận quần chúng nhân dân hết sức hoang mang và lo lắng đó là vào một ngày trung tuần tháng 4 năm hai nghìn mười hai Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ nhận được tin báo. Tại cánh đồng thuộc thôn 4, xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, xảy ra một vụ án hết sức khủng khiếp. Theo tin báo ban đầu cho biết, người xấu số bị hại với nhiều thương tích nghiêm trọng trên người, được tìm thấy nằm phơi mình trên bờ mương giữa đồng. Khám nghiệm. Ngay lập tức, các cán bộ điều tra và kỹ thuật viên hình sự đã phối hợp cùng với các lực lượng đơn vị, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Mặc cho cái nắng chói trang của miền Sơn Cước và phía xa xa thì thỉnh thoảng lại lóe lên những tia chớp báo hiệu một cơn mưa bất chợt có thể xối xả và bất cứ lúc nào. Nhưng lực lượng điều tra vẫn khẩn trương phải triển khai công tác, tranh thủ thời gian nhưng cũng không hề kém phần tỉ mỉ, công phu để không làm mất đi những dấu vết còn sót lại do thời tiết. Hiện trường mới phát hiện ra người xấu xấu lạc tại một khu ruộng vừa mới thu hoạch. Nạn nhân được xác định là Lê Minh Trung, 23 tuổi, ngụ tại xã Đức Tân, huyện Tánh Linh. tại thời điểm phát hiện áo anh trung bị cuộn lên khỏi thắt lưng trong khi đó các vết thương lại tập trung ở khu vực mặt đầu ngực và cánh tay không chỉ có thời tiết và áp lực về mặt thời gian một điều khác nữa cũng gây ra một khó khăn và thách thức không nhỏ cho đội khám nghiệm và công tác điều tra đó là hiện trường đã bị xáo trộn tuy nhiên với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm không bỏ sót bất cứ chi tiết manh mối nào Các giám định viên đã phải thận trọng vạch tới từng ngọn lá và cọng cây để tìm ra các dấu vết nhỏ giọt có đọng lại trên cây cỏ, xác định được các dấu vết dép, dấu vết bàn chân của thủ phạm để lại. Mở rộng phạm vi, các anh phát hiện ra được 6 chiếc dép nằm giải rác cách nhau chừng từ 3 đến 11 m và cách vị trí phát hiện ra nạn nhân nằm khoảng gần 40 m về phía đông nam. Như vậy, với những phát hiện mới này, thì toàn bộ dấu vết ở hiện trường trải dài gần 100 m trên đường giao thông nội đồng và ở hai bên bờ mương nước. đi sâu và tìm hiểu về nhân thân của người xấu số, các trinh sát đã thu được những thông tin từ gia đình cho biết, anh Trung tuy rằng là một người khuyết tật không nói được, nhưng không vì thế mà anh đâm ra chán nản và lười nhác. Trong cuộc sống thường ngày, anh Trung là một người chịu thường chịu khó làm lụng nên anh được nhiều người thuê mướn làm đủ mọi loại công việc khác nhau. Vào tối ngày 18 tháng 4 năm 2012. Anh Trung ra hiệu xin phép với gia đình được đến nhà của một người nằm trong xã thường xuyên thuê anh Trung làm việc để ăn cơm. Đến tận cái đêm hôm đó, không thấy anh Trung về thì người nhà cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đã ngủ lại tại nhà người mời ăn cơm nên cũng không ai lo lắng hay đi tìm anh về. Xác minh theo thông tin được cung cấp thì cơ quan điều tra ghi nhận được lịch trình của anh Trung. Đúng là anh Trung có đến dự bữa cơm của gia đình người chủ thuê việc, thế nhưng sau đó anh đã ra về và không ngủ lại. Mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân chứng, thu thập lời khai vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm Mọi thông tin dẫn đến một quán nét ở ngay gần nhà anh Trung Tại đầu mối này, tiếp tục xác định được anh Trung sau khi ăn cơm Có ra đây chơi game rồi mới ra về Tưởng đâu anh về thẳng nhà nên mọi người cũng không ai chú ý Nào ngờ, sự kinh hoàng lại ập đến với anh Tất cả cũng chỉ có vậy Mảnh mối đến đây tưởng chừng như là ngõ cụt Quay trở lại nghiên cứu các tài liệu và dấu vết thu thập được thì lúc này các cán bộ khám nghiệm đã đưa ra những nhận định hết sức quan trọng đó là vụ án khả năng cao xảy ra vào ban đêm thủ phạm và nạn nhân có hành động đối kháng nhau chạy qua chạy lại tại hiện trường đặc biệt là kẻ gây án ở đây là một nhóm người phải ít nhất là có tiếp ba tên nếu như loại thì các trường hợp gây án ngẫu nhiên như là cướp tài sản bất ngờ chẳng hạn thì rất có khả năng ở đây kẻ gây án phải có quen biết với nạn nhân từ trước đồng thời cũng phải là kẻ thông thạo địa hình và đường đi lối lại ngay tại địa phương không những vậy Căn cứ vào thương tích để lại trên cơ thể của nạn nhân Thì đây là dấu tích của những nhát do tay cực kỳ tàn độc, dã man và hết sức bản lòng Cộng thêm vòng tròn quan hệ xã hội của người xấu xố, Thì như vậy cũng không thể loại trừ đi khả năng Kẻ gây án cũng là những kẻ có khuyết tật như là câm điếc giống với nạn nhân Bởi lẽ những người khiếm khuyết bẩm sinh thông thường có rất ít bạn Mối quan hệ của họ cũng rất nhỏ Họ sống nội tâm và dễ bộc phát ra những điều bức xúc trong lòng thành hành động không thể kiểm soát được Mắt khác, đối với những người bị khiếm thính, ngôn ngữ giao tiếp của họ chỉ bằng tay và bằng miệng, gần như không có âm thanh phát ra. Do đó khi mà họ mâu thuẫn hoặc là bàn bạc nói chuyện với nhau, thì những người ở xung quanh đều rất khó để nhận biết. Kể cả đó là chuyện xấu, thì cũng gần như là không có khả năng phát giác ngay từ sớm để có thể tiến hành khuyên nhủ hay ngăn chặn. Bên cạnh đó, những đối tượng như vậy nếu như gây án thì thường không cố ý xóa các dấu vết, tìm lại vật chứng. vì hiểu biết về pháp luật của họ hạn chế và không có diễn biến tâm lý sau khi gây án tiến hành gà xót lại một cách thật kỹ càng và tỉ mỉ từng manh mối dấu vết thu thập được khả dĩ nhất lúc bây giờ là những chiếc dép có thể ghép lại thành đôi bị bỏ lại dọc theo hiện trường nơi phát hiện rằng người xấu xấu theo đó thì cơ quan điều tra đã tiến hành cử các mẫu trinh sát đi xác minh và tìm kiếm các chủ nhân của những đôi dép này và câu trả lời rất nhanh đã có chủ nhân của một đôi dép đen in trên mình dòng chữ merlin việt nam thu được tại hiện trường có tên là võ kỷ 25 tuổi ngụ tại xã nghị đức huyện tánh linh vốn là một người khuyết tật cầm điếc ở địa phương quan sát đối tượng này các anh thấy võ kỷ có những điểm bất minh rất đáng ngờ trước hết là về việc xác minh thân phận của đôi dép khi đối diện với các trinh sát kỷ ngoe ngoại lắc đầu ra hiệu phủ nhận đó không phải là dép của mình thế nhưng bố đẻ của kỷ thì lại lên tiếng xác nhận rằng đó chính là đôi dép của kỷ bên cạnh đó khi được hỏi về vết thương ở ngón út trên bàn tay trái kỷ cũng chỉ ú ớ không thành tiếng nhưng người nhà lại dịch thành kỷ khai do bị đứt tay khi đi lao động dẫn đến bị thương không những thế khi tiến hành xem xét chiếc xe máy của gia đình kỷ các điều tra viên đã nhanh chóng tinh ý phát hiện ra có các dấu vết màu nâu nghi là huyết dịch bám dính trên yên xe và mở yên xe ra thì phát hiện ra một con phớ được giấu ngay ở bên dưới trước sự chứng kiến của nhiều người bao gồm cả người nhà và các điều tra viên trinh sát cùng sự phát hiện của cơ quan chức năng về các vật chứng chứng cứ dấu vết Hành vi vi phạm pháp luật của Võ Kỳ đã ngay lập tức bị lật tẩy, khiến cho hắn hết đường quanh co, chối cãi và cúi đầu nhận tội. Vụ trộm cắp trong đêm tối. Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm 2012, ba kẻ cầm điếc bẩm sinh là Võ Kỳ cùng với Vũ Anh Sang 25 tuổi, Ngũ xã Đức Tân và Phạm Mỹ Chi 26 tuổi, Ngũ Sảnh Nghị Đức cùng thuộc huyện Tánh Linh có mâu thuẫn với anh trùng. Xuất phát từ việc võ kỷ hất đi tay nghe của anh Trung khi mà cả hai đang trong quán nét. Ôm hận trong lòng, ấm mức muốn trả thù. Vào lúc 17h30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2012, kỷ lái xe máy của gia đình đến chở theo Sang và Chi đi uống cà phê. Tại đây, kỷ ra hiệu rủ dây và đề nghị cả nhóm đi tìm anh Trung để trả thù vụ mâu thuẫn xảy ra vào hai tháng trước tại quán nét, đồng thời cho Sang và Chi biết rằng mình đã chuẩn bị sẵn một con phớm. đồng ý giúp cho võ kỷ trả thù sang ra hiệu yêu cầu kỷ chở cả bọn về nhà mình lấy thêm một con thái lo nhọn hoắt và một cây côn nhị khúc nữa xong xuôi thì cả ba tên lại phóng xe máy công canh nhau ra khu vực cánh đồng thuộc địa bàn thôn bốn xã đức tân vốn dĩ là nơi vắng vẻ người qua lại vào thời điểm này tới cánh đồng kỷ rút ra con phố để giữ yên xe rồi ra hiệu cho sang lấy xe máy đi tìm chung và trở về đây nghe theo lệnh của kỷ Sang đã lấy con thái lan cùng với cô nhị khúc của mình đưa cho Chi cầm rồi phóng xe máy đi. Đến khoảng mười chín giờ cùng ngày, sau một hồi loanh quanh khắp nơi, lúc này Sang phát hiện ra anh Trung đang đi bộ trên đường ở thôn bốn, thì liền tấp xe và chặn đường, trò chuyện và dụ dỗ anh Trung đi cùng với mình với lời hứa hẹn rằng sẽ chở anh đi thưởng đào. Nhưng đào đâu chẳng thấy. Sau khi anh Trung ngồi lên yên xong, Sang phóng thẳng một mạch chở anh ra cánh đồng nơi có kỷ và Chi đã phục sẵn. Vừa mới đến điểm dừng. sang nhảy xuống xe rồi cùng với kỷ và chi xuất hiện tiến đến uy hiếp cướp mất ba mươi đồng tiền mặt và một điện thoại di động của anh trung nghe theo lũ côn đồ uy hiếp vừa mới đưa tài sản xong thì anh trung bất ngờ vùng lên chạy thoát thân lúc này cả ba tên tội phạm lập tức đuổi dí theo được chừng khoảng năm mươi mét anh trung bị chúng vồ được quật ngã xuống dưới mương nước lúc này sang và kỷ vừa giữ vừa khống chế nạn nhân lại vừa dùng những con nhọn hoạt ra tay nhiều nhát vào người và lạnh lùng xuống tay đi một đường cắt ngay ở cổ anh trung khiến cho anh gục ngay tại chỗ bất động thấy vậy chị đưa cây nhị khúc cho sang để hắn ta liên tiếp vụt rồi lại truyền cho kỷ để tiếp tục ra tay Bục thêm nhiều nhát vào người anh trung chỉ cho đến khi chúng thấy người anh trung đã mềm oặt biết chắc là đã ngưng thở thì sang với kỷ mới dừng tay khi anh trung vứt lên mép ruộng ngay sắp mở mương rồi cả bọn lại nhảy lên xe phóng đi trên đường đi kỷ dừng xe để cả nhóm rửa các vệt đỏ thẫm văng từ người anh trung dính trên chúng rồi khi đi qua con kênh sang và trì thủ tiêu hung khí còn kỷ do thấy con phớ mà bố mẹ mình mới mua hết nhiều tiền thì tiếc không vứt giữ lại ngay dưới yên xe máy phi tang xong xuôi chúng lại cùng nhau thả nhiên đi uống cà phê với số tiền lấy được của nạn nhân cho đến khi tàn cuộc sang cầm điện thoại di động của nạn nhân về nhà và cứ thế cả ba tên này quay trở lại cuộc sống và vẫn đi làm như thường ngày cho đến khi bị bắt tòa tuyên án. Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2013, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình thông qua sự trợ giúp của phiên dịch viên là một giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu. Hội đồng xét xử đưa ra nhận định, cả ba bị cáo đều nhận rõ tội trạng của mình, thành thật khai báo và không đun đẩy trách nhiệm cho nhau. Với một vụ án đã rõ ràng về các tội danh cùng với các đặc điểm tính chất của vụ việc, hành vi phạm tội đối tượng gây án như thế này thì khi quyết định hình phạt, tòa sẽ căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ kỷ 19 năm tù giam với tội đặc biệt nghiêm trọng, 2 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hợp mức án là 21 năm tù. cùng với hai tội danh này, bị cáo Vũ Anh Sang chịu mức án tổng hợp là hai mươi một năm tù, bị cáo Phạm Nhữ Chi tổng hợp bình phạm là 15 năm năm tù. Ngoài mức án tù giam, tòa buộc ba bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân là một trăm bốn năm triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Được biết số tiền này đã được gia đình các bị cáo trước đó bồi thường cho phía bị hại hoàn tất được một phần. trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất. lực, like, share chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc khám chi vị hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp an ninh thế giới, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc khám chi vị Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên nhiều trụ cột qua hệ thống kênh của Fashion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Hám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực